các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ngốc của anh vậy. Chết tiệt, nếu không phải vì tấm poster này thì anh cũng sẽ không. Nhưng mà quên đi, giờ đã muộn rồi. Thấy cô ở trong phòng nghe điện thoại, anh dơ lại sofa cùng bàn tam chân, rất nhanh sau đó, anh lại nghe thấy tiếng khóc nức nở. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào phòng, chỉ thấy cô ngồi quỵ ở dưới đất, đầu vùi vào bình chữa lửa, hai vai gầy run rẩy hơi run run, cô họng căng thẳng anh lại một trận ánh náy trào dâng. Anh thật sự không biết chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ là một tấm poster mạt thôi, trước kia anh chẳng phải là Casalina hay sao? Âm thanh đích quẫn của tiếng gõ đึก nờ truyền đến, anh đứng tại chỗ do dự một hồi lâu, mới lấy hộp khăn giấy ở trong phòng khách đi đến người cô ngồi sụp xuống. "Này, anh chạm nhẹ vào cánh tay cô." "Anh tránh ra." "Này, anh lấy khăn giấy đưa cho cô." "Mọc tránh ra." Ét nhân đưa bình chữa lửa cho tôi chứ. Anh không đi xuống mà ngược lại ngồi mà khuyên nhủ cô. Cô khóc như vậy sẽ ít vàng nhiều khí độc đó. Cô vẫn vùi đầu vào khóc, còn anh thì kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu cô mới buông bình chữa lửa ra, anh vươn tay lấy nó để ra ngoài, lại thấy gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt đỏ hoe, theo thói quen vươn tay anh ôm lấy cô an ủi. Cô không kháng nghị mà tiếp tục vùi đầu vào khóc, anh vỗ nhẹ lưng cô thấp giọng nói. Thật là có lỗi. Tôi cũng không phải là cố ý. Cô vẫn không có phản ứng mà vẫn là khóc. Trời trời sáng tôi sẽ mua lại cho cô. Lần này cô có điểm phản ứng, tuy rằng vẫn là đang khóc lại mở miệng, là chính bởi vì khuôn mặt cô đang chôn ở trong lòng anh, một chữ cô không thể nghe được. Cái gì? Cô ngẩng đầu hai ánh mắt sáng lên như là thỏ nhỏ. Máy tính mới. Ừ. Còn có màn hình nữa. Ừ. Máy in, bàn phím. Ừ. Còn giường. Toàn bộ Toàn bộ ư? Ừ, toàn bộ. Ninh Ninh nhìn anh rồi mới rút khăn ra, lau lau nước mũi cùng nước mắt. Huệ Kỳ có điểm sững sốt, chỉ thấy cô cầm lấy di động rồi nhắn vài số. Trần Tị à, là em Ninh Ninh đây. Máy tính của em ngày mai sẽ có, cho nên dự án cuối tuần vẫn có thể sao nha. Sao? Tiếng của em khan khan á. À không có, là có thể mới bị ăn cay đó. Không thành vấn đề đâu. Ngày mai chị đem nhân vật gửi mail cho em, cứ như vậy nha. Đang nói khan khan là vì ăn cay ư? Cô gái này cũng quá là kiên cường rồi. Nói không khóc thì sẽ không khóc, nói dối ngay cả mắt cũng không chớp một cái nào. Nếu không phải mũi của cô vẫn còn đang đỏ hồng, khóe mắt còn vương vài giọt long lanh, anh ta dự hoài nghi cô vừa rồi mới chỉ là đóng kịch. Cô rốt cuộc là làm cái gì chứ? Cô hít hít mũi một cái nhìn anh. "Vẽ." "Vẽ ư?" Vài kỳ mới phát hiện poster kia chính là hình vẽ mà không phải là ảnh chụp. Nam Ninh Ninh đi qua mấy con phố, qua đường lớn rồi lại đi đến qua mấy cái phố nữa, một mùi hôi nồng nặc xang lên. Hoài Kỳ phát hiện cô dẫn anh đến khu đầy người dưới chân cầu vượt. Nơi đây có đến 8 người là nam, không khí tràn ngập là mùi hôi. Hoài Kỳ tưởng đã đánh mất Ninh Ninh, may mắn là anh cao hơn so với người khác, cuối cùng đã thấy cô tiến vào trong một cửa hàng. Anh vất vả đi đến cửa hàng kia thì cô đã kêu anh trả tiền rồi đưa hai túi đồ cho anh cần tiếp tục đi về phía trước. Sát nhanh hai người lại tiến vào một cửa hàng khác, cô đi một hồi, trên tay anh cũng thằng ngày càng cao, cuối cùng Huy Kỳ đem ví tiền đưa cho cô luôn, chấp nhận làm công nhân khuôn phá. "Anh à, anh mua đĩa đi anh." Một chàng trai 18 tuổi kéo tay anh lại. "Đĩa gì?" Anh đỡ lấy một cái thùng tuyết từ tay đổ xuống, một chút mờ mịt cắt tiếng hỏi. "Cái gì vậy? Rất là đẹp nha, là một mảnh đó." "Tôi không cần." Chàng trai kia còn chưa nói xong, Ninh Ninh không biết từ đâu lại trôi ra, khuôn mặt có một chút thay đổi, liền kéo anh đi về phía trước. "Anh đừng có dừng lại, hôm nay tôi phải đi rất là nhiều nơi đó." "Điên lúc nãy là phim gì thế?" Huai Ki tao ma cắt tiếng hỏi. "Là phim XXX." Ninh Ninh vẫn tiếp tục đi, rồi chỉ vào tiệm DVD trước mặt. "Bên trong đó bán một nửa là phim này." "Cậu đã xem qua ư?" "Ừ." Không dự đoán được câu trả lời thẳng như chuột ngực của Ninh Ninh. Hỏi kỳ trừng mắt nhìn cô rồi kinh ngạc bật cười. "Trời ạ, cô gái này thật sự là sảng khoái mà." Ngờ giờ sau hai người bọn họ xa khỏi khu phố vẹt đi đến nơi trưng bày giường. "Cái này thì sao?" "Khá đắt." "Còn cái này?" "Rất là đắt." "Còn cái này?" "Cực kỳ đắt." Liên tục đi mấy cửa hàng, Ninh Ninh mỗi lần vào cửa liền trực tiếp hỏi giá trước, căn bản là không cần xem giường, mặc cho người bán hàng nói đến toạc môi. Cô chỉ cần vừa thấy giá tiền, lập tức sẽ quay đầu bước đi, một chút cơ hội cũng sẽ không cho họ. Tề Giang Huy Kỳ không cảm thấy mấy loại giường này đắt, nhưng lần này anh im lặng không nói nửa lời, ngoan ngoãn theo cô từ cả hàng này đến cửa hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net